các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không dám lên nhà nữa, nhưng bà Lý đã bảo thì cô đành phải lên. Cô cất tiếng gọi lớn từ ngoài sân. "Ông ơi, mời ông xuống xơi cơm." Toán leo lên bậc thềm, thấy rờn rợn nhưng vẫn phải mạnh dạn tiến bước. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào. Không thấy ông Lý, cô sang gian giữa, tức là phòng khách cũng không thấy. Cô vừa đi vừa lặp lại lời mời cho đỡ sợ. Con dọn cơm rồi Mời ông xuống Bà đang đợi Lưỡng lự một chút Toán mạnh dạn Sang gian nhà thờ cụ bá Con mèo đen nằm im trước cửa Nhìn Toán không có phản ứng gì Toán gión rén vén mạnh Nhưng chưa kịp bước vào Thì đã kêu rú lên Và chạy lao ra sân Hóa ra lý hưng Lặn lấy sợi dây thừng Vắt qua sàn nhà Và treo cổ chết trước bàn thờ cụ bá Toán vừa tất tà chạy xuống bếp vừa kêu nấc lên. Bà ơi, bà ơi, ông từ từ chết rồi bà ơi. Ôi, ôi làng nữa thôi, ông ơi là ông, làm sao mà lẫn ông nói này, ông ơi. Từ hôm ấy, căn nhà rộng mênh mông của cụ bá chỉ còn lại hai người đàn bà quá là bà Lý và Toán. Hồn cụ bá không về lần nào nữa mà con mèo đen cũng vĩnh viễn biến mất chẳng còn lưu luyến gì mái nhà xưa